Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ad đang tranh chấp với lão hàng thịt về cái mảnh ruộng đầu làng Nên nhần lúc lão tránh nhờ vả Gã đã khôn khéo cho gia nhân lên tận mạng ngược Để lùng cho bằng được giống chó lão yêu cầu Lão tránh có con chó quý Còn gã thì có mảnh ruộng Đôi bên cũng có lợi Vẹn cả đôi đường Lão tránh nhìn con chó đang đứng ở dưới chiếc phản một lượt Nó là giống chó mực Toàn thân một màu đen óng dư chán điểm xuyết một nhúm lông màu trắng, hệt như một con mắt. Lão chánh huýt gió gọi nhỏ, con chó như hiểu được ý của lão nên nó chạy lại liếm tay và nằm phục phục bốn chân xuống, vẫy đuôi tếu tít. Lão chánh mừng lắm, xoa đầu con chó rồi thủ thỉ: "Ừ, ngoan lắm, khôn lắm. Ở đây coi nhà cho ông, ông tất cho mày hưởng cuộc sống đủ đầy, con nhé." Thằng dư cười xòa rồi nói: "Ờ, với cụ chánh thì mày phải tu mấy đời mới được đấy con nhá." Nói đoạn, gã rở nụ cây giả tạo xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi xin xỏ: "Ê già, phẩm cụ, ờ thế còn mảnh đất à... lão tránh nhìn gã rở đáp cột lột. Nhà anh cứ về trước đi, ta sẽ có định liệu sau." Thằng Dư nghe nói thế bèn há hốc mồm chỉ tay vào con chó rồi lắp bắp: "Ờ thế thế còn con chó?" Lão tránh giả tảng không nghe thấy gì. Đàn tiếp tục chơi đùa với con mực, Thằng Dư thất thểu bỏ về, ra đến cổng cú quá, gã đấm một cái một chàng vào cổ họng. "Tiên sư cái thằng già, định ăn không con chó của ông mày à? Ông thì ông chủ cho mày chết đâm, chết chém như nhà bá giường đi." Nói đoạn, gã nhổ toẹt bãi nước bọt rồi hầm hầm bỏ đi một mạch, chẳng biết do lời nguyền rủa độc địa của thằng Dư hay khí số của lão Tránh đắc cạn nên 3 ngày sau, một nửa thế giới bên kia Đã tìm về bên nhà lão Quái oam thay Quan hồn nhà bá hộ Dương Lại nhập vào con chó mực Mà trở lại Dương Trần Tìm đường để bà báo oán Giờ tí đêm ngày hôm ấy Tiếng bà tránh gọi giật giọng Làm đám người ở cùng nhau trở dậy Nhân ơi! Dung ơi! Dạy bà nhờ tí nào! Nhân và Dung Là cặp vợ chồng làm công cho nhà bà đã lâu Nhân có nhiệm vụ cày cấy, Dung ở nhà thì làm bếp, hai vợ chồng chăm chỉ thật thà nên bà tránh ưu ái lắm. Nghe tiếng gọi, Dung đã chờ dậy vấn lại mới tóc rồi hỏi liền: "Dạ có chuyện gì thế thưa bà?" Bà tránh không đáp, tiến lại ngồi luôn xuống bên cạnh người đàn ông đang nằm ngửa ở trên chiếc chiếu trải trên đất, bà lay vai người ấy rồi gọi: "Nhân, dậy. Ngủ gì mà ngủ như chết vậy? Dậy mau bà bảo nào." Nhân đang say sưa chìm trong giấc ngủ thì bị lay dậy, lau bao vài câu rồi nhướng mắt nhìn, rồi khi nhận ra bà tránh, nhân đã vội bật lên rồi hốt hoảng hỏi: "Ơ có có chuyện gì vậy hả bà?" Bà tránh quay lại vẫy tay dung lại gần, cười xòa rồi nói: "Này, hai chúng bay chịu khó thấp đuốc theo bà lên huyện, đi nhanh thì còn kịp. Chiều mai sạp vải tư thành nhập về lô lớn, bà đã dặn để cho nhà mình mấy đồng cân, đi." Thì nhanh nhanh lên, rồi bà may cho cái á mới mà mặc. Nhân nghe thấy thế thì sung sướng cái lỗ tai lắm. Hai vợ chồng nhanh chóng chuẩn bị hai bó đuốc, tẩm dầu hôi. Dung còn cẩn thận cầm theo thức thúng, vì bà Tránh đã hứa sẽ mua cho cô ít kim chỉ và dăm đôi giày vải cho chồng cô. Bà Tránh tiến lên trên nhà, đẩy cánh cửa rồi bước vào bên trong buồng. Lão Tránh vẫn cởi chân nằm ngựa. Cổ họng thì phát ra những tiếng thở đều đều chứng tỏ là ngủ say lắm. Tiếng của bà Tránh làm cho lão chau mày lẩm nhẩm ở trong cổ họng. "Ê, làm cái gì mà bà gọi tôi sớm thế?" Bà Tránh lục tủ lấy tiền rồi quay sang bảo, "Tôi đi công việc lên huyện nhập lô vài, ông ngủ dậy thèm ăn cái gì thì cứ kêu con Hoa nó nấu cho nhá. Nhanh thì độ 2 ngày nữa tôi mới về đấy." Lão Tránh ngồi hẳn dậy vươn vai, Tàu rượu nếp tối ngày hôm qua, lão thấy đầu óc căng cứng, lồm cồm xọ đôi quốc gỗ rồi quay sang cằn nhằn. Đường đây lên huyện xã lắm. Bà mang lắm tiền thế, rồi gặp côn bất lương nó cướp thì sao? Sao không để ngày mai rồi đi ban ngày ban mặt đi cho nó an toàn? Cái làng này trộm cắp nhiều như rươi, nói đâu xa, nhà mấy lão Hương thân mới bị trộm ghé thăm đấy, bà cái liều liệu. Bà tránh nhét cái túi tiền vào trong cặp quần rồi quay sang trấn an chồng mình. Ôi giời ơi. Đường từ đây lên huyện người ta đi buôn thắp đèn đuốc sáng trưng cả đêm. Lấy đầu ra bờ phường trộm cắp mà tôi đâu có đi một mình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net